Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 43 tiểu vũ ngoan 6 giờ sáng báo thức rung lên quý vũ nhanh chóng thức dậy đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng cậu nheo mắt rụi đầu vào lòng sầm chi hành vừa ngẩng đầu lên cậu vô tình đụng phải cầm anh bị đau đến nhăn mặt lúc này cậu mới nhận ra sự bất thường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 Mắt nhìn ngọn lửa nhảy múa rơi đáy nồi Không biết cậu đang suy nghĩ gì Mà lại thơ thần như vậy Sầm chi Hành cố ý dậm chân Quy vũ giật mình hoàn hồn quay đầu nhìn anh Nhưng cậu vẫn còn rất buồn bã Giọng nói cũng nhỏ hơn bình thường Sao anh lại dậy rồi Sầm chi Hành nhìn cậu Anh nói Đưa em đến trường Rồi anh chỉ vào tóc mình Ý bảo muốn Quy vũ giúp một tay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 Cậu đột nhiên nói, tay anh lạnh quá, sầm chi hành cố ý treo. Vậy sau này tôi sẽ xoa ấm tay trước khi chạm vào em nhé, không cần. Quỳ vũ nghiêm túc lắc đầu, mắt lạnh thế này em thích lắm. Sầm chi hành nhìn cậu vài giây, anh bất lực thở dài, thật. Không chịu nổi em mà, nói xong, anh xoay người đi về phía bồn rửa tay. Quỳ vũ vẫn còn hơi ngơ ngác.